Tâm An Xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện chị Dậu rất là vui vì buổi tối ngày hôm nay tâm An lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện nàng dâu 49 ngày được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang quý vị và các bạn thân mến sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này chắc hẳn là quý vị cũng đang rất tò mò về nội dung tiếp theo của nó đối với tâm An thì tò mò lắm bởi vì nếu như đọc đến những tình tiết như thế nào thì lại cảm thấy rất vui. Nếu như mà quý vị khán thính giả mà nghe được cái tình tiết này, liệu quý vị sẽ cảm nhận nó như thế nào nhỉ? Và ngày hôm nay, tôi mà tiếp tục gửi tới cho quý vị. Đó chính là một tình tiết rất đáng sợ về những giọt máu. Khi mà Tiểu Bình bị lạc vào làm dâu, vào gia đình, dầu có kia, thì cô đã nhận được 2 tỷ đồng. Cô ấy cứ tưởng rằng là chỉ cần một ít máu như vậy, mà cô ấy có 2 tỷ rồi, cảm thấy sung sướng lắm, và quyết tâm ở lại sau 49 ngày máu. Nhưng mà điều này cũng chính là mối nguy hiểm đến tính mạng của cô Tiểu Bình chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp nguy hiểm đó là gì quý vị nhé và quý vị khán thính giả thân mến nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của ta man sau khi mà lắng nghe xong chuyện quý vị nhớ like chia sẻ và bấm vào nút đăng ký Kênh để ủng hộ cho kênh chị Dậu cảm ơn quý vị rất nhiều và ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ đợi lâu ta An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện nàng dâu 49 ngày tác giả Trần Phan Trúc Giang xin mời quý vị cùng thưởng thức Ngồi trong xe một lát Sau khi nghịch điện thoại xong Tam Thiếu lại quay sang nói với tôi Ở nhà đại sư đang đợi Hôm nay là ngày lấy máu Tôi gật đầu Cũng không coi là chuyện gì đó quá nghiêm trọng Ừ tôi biết rồi Xe chạy một đoạn là về đến nhà Trước cửa có chú Cao ra đón Nhìn thấy bọn tôi Chú ấy liền cười và nói Tam Thiếu mợ Tam Trường đại sư đến được một lúc rồi Tam Thiếu nghe xong gật đầu Ừ, tôi đến gặp ông ta ngay tam Thiếu bảo tôi đi theo anh ta Bọn tôi đi thẳng vào trong nhà Sau đó đi đến phòng bếp Đi qua phòng bếp là đến vườn nhà Lúc này tôi mới phát hiện Ở sau đây còn có một căn nhà khác Thoạt nhìn rất giống với nhà kho Tôi đến đây cũng được một tuần rồi Bình thường chỉ ở trên phòng Cũng chưa từng đi dạo xung quanh Nên đối với nhà kho này Tôi tương đối cảm thấy lạ lắm Trước cửa nhà kho có một người làm canh gác Thấy bọn tôi đi tới, họ liền chào hỏi, một người đàn ông mặc bộ quần áo màu nâu đậm. Ông ta cũng quay lại nhìn bọn tôi. Nhìn sơ qua có thể thấy được, ông ta là một người chính trực, ngũ quan nghiêm nghị, tướng người ngay thẳng. Cũng không biết vì sao tôi đặc biệt có mắt nhìn người về khoản này. Đến cả thập bà bà cũng nói rằng, tôi có đôi mắt xem tướng, rất là tinh thông. Nếu chịu theo đạo gia tu luyện, chắc chắn tôi trở thành một pháp sư rất nổi tiếng. chỉ tiếc rằng tôi không muốn vướng thân vào con đường gian truân đó, tôi chỉ muốn là một người bình thường. à không, nếu được ý, thì làm một diễn viên nổi tiếng sẽ tốt hơn. Tam thiếu, bợ Tam. Tam thiếu đối với người đàn ông này vô cùng cung kính, anh ấy cúi chào. thầy trương, ông chờ tôi có lâu không? tôi cũng mới đến. hai người vừa chỗ sang lão gia về sao? đến ăn bữa cơm theo lệ thường hay mà? Nghe Tàm Thiếu nói một câu nhạt nhẽo như vậy Thầy Trương liền cất giọng khuyên nhủ Rằng lão già ông ấy rất thường cậu Cậu cũng đừng lạnh lùng với ông ấy như vậy Ông ấy cũng có tuổi rồi Tam Thiếu không trả lời Tôi nhìn thấy rõ được sự không vui trên gương mặt của anh Thầy Trương thấy anh như vậy Thầy cũng không nói gì thêm Chỉ biết thở dài một hơi bất lực Lát sau thầy Trương lại lên tiếng Lần này cũng không nhắc đến Rằng lão già Hai người theo tôi vào trong nào Tam thiếu lúc này mới nhìn đến thầy Trương Tôi thấy anh ta gật đầu Cũng không lên tiếng nói câu gì Thầy Trương bước đến cửa nhà kho Ông ấy dùng tay làm thủ ấn Rồi vẽ lên không trung vài đường Hành động này gọi là mở phong ấn kết giới Xem ra bên trong căn nhà kho này Chắc chắn có báu vật Nếu như tôi đoán không nhầm Thì đá thần gì đó Mà bọn họ đã từng nhắc đến Được rồi đấy Hai người bước vào đi Cánh cửa được thầy Trương mở ra, thầy ấy chờ hai bọn tôi đi vào trong, sau đó đóng cửa nhà kho lại. Cũng không quên phong ấn lại kết giới thêm một lần nữa. Bên trong nhà kho chứa đựng các vật dụng vô cùng đơn giản, ngoài vài cái bàn, một vài cái ghế, hai ba cái tủ thì không có thêm đồ vật gì. Tam Thiếu lúc này liền đi tới cái bàn trong góc phòng, anh ta cúi người sờ sờ vào bên trong. Đột nhiên ở dưới sàn nhà từ từ hiện ra một lối đi xuống phía dưới. Tôi nhìn có chút ngỡ ngàng Chưa kịp hỏi Thì đã bị Tam Thiếu kéo đi theo Dưới chân là cầu thang bằng đá Xuống càng sâu thì mới phát hiện Dưới đây chính là một mật thất phong thủy Thấy tôi nhìn đến tròn xoe hai mắt Tam Thiếu lúc này nhàn nhạt giải thích Đa thần linh thiêng Không thể đặt nơi tùy tiện được Tôi cũng gật đầu Cũng không quan tâm đến lời của anh ta nói Hai mắt lúc này bận tham quan xung quanh Miệng há hốc Mắt trừng lớn Bởi vì độ khang trang và đầy đủ tiện nghi Của mật thất này Ở giữa mật thất có một tảng đá rất to Phía trên cùng đặt một viên đá tròn Màu rất là đỏ Xung quanh là bảy trụ đuốc lớn Nhưng chỉ có một trụ đang cháy sáu trụ còn lại không có lửa Tôi đi một vòng rồi Sau đó dừng lại trước tảng đá to Giọng tôi lúc này trở nên khàn khàn Thầy Trương Đây là đá thần sao Là đá thần đó mợ tam Máu của tôi thông linh được với đá thần ư Đúng vậy Sau khi đá thần chấp nhận máu của cô Ngọn đuốc đầu tiên này Cuối cùng cũng cháy Nhưng mà cháy thế này Có hơi le lói Cháy là được rồi thưa mợ tam Tôi chỉ lo nó không cháy Nếu đã phát cháy được một trụ Thì các trụ khác từ từ cũng sẽ cháy Đợi đến khi đủ 49 ngày máu Các trụ sẽ cháy rực lên Đến khi đó kết huyết thành công Tính mạng của tam thiếu Chắc chắn là giữ được. Nói như vậy, từng trụ sẽ cháy lên, bắt đầu từ cháy le lói, sau đó cháy bùng khi mà đủ lượng máu của tôi. Tôi nói như vậy có đúng không? Mợ nói đúng. 49 ngày máu chia cho 7 trụ. Sau khi lấy đủ 7 ngày máu, thì một trụ sẽ cháy bùng. Tiếp 7 phần như vậy, các trụ sẽ được khắp sáng. Vậy hiện tại lấy được bao nhiêu ngày máu rồi ạ? Lấy được 2 ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ 3. Lần đầu tiên lấy hơi nhiều máu Có thể tính thành hai ngày Để mợ có thời gian hồi phục lại sức khỏe Không thể mỗi ngày Đều lấy máu được ư Làm như vậy hại đến sức khỏe của mợ Mỗi ngày đều lấy như vậy Đợi đến 49 ngày Sức khỏe của mợ sẽ xuống cấp trầm trọng Những thứ nguy hiểm đến tính mạng con người Vẫn là không nên Tôi nhìn thầy ấy Trong lòng lại tăng thêm vài phần kính trọng Cô có muốn nhanh thoát khỏi đây Thì cũng từ từ gấp rút lấy máu của cô Lấy càng nhanh thì cô càng yếu Tôi không muốn hai tỷ kia của tôi Phải đốt xuống dưới cho cô sử dụng đâu Nghe giọng nói mỉa mai của tên kia Tôi nhếch môi một cái Đúng là người không đáng tin Thì đến cái miệng Cũng không nói được câu gì tử tế Suy nghĩ một lát Tôi nói với thầy Trương Sau này ba, năm bảy Tôi sẽ đến đây đưa máu Mỗi tuần ba lần đều đặn Như thế là được có phải không? Như thế vẫn được Nhưng nếu mở thấy sức khỏe không tốt Thì có thể đổi thành Một tuần lấy hai ngày Ấy không được đâu Tôi rất khỏe Một tuần lấy ba ngày máu là chuyện bình thường huống hồ gì mỗi lần lấy chỉ có ba giọt Không ảnh hưởng gì đến tôi Hai người cứ yên tâm tam thiếu lúc này lên tiếng Thầy cứ nghe theo cô ấy đi Cô ta nuốt hai tỷ của tôi Bây giờ đang tính Để chuồn nhanh ấy mà Tôi đây muốn tốt cho anh thôi Muốn anh mau hết bệnh Tại sao anh cứ nghĩ xấu cho tôi Đã vậy một tuần lấy một ngày thôi Cho anh chờ đến chết luôn Tùy cô Dù sao ấy, cô cũng không đi khỏi đây được Đợi đến khi tôi sắp chết Mà kết huyết chưa thành công Lúc đó hy sinh cô một chút là được Này đúng là cái tên không có lương tâm thầy bọn tôi đang muốn gây nhau thầy Trương lúc này liền đứng ra giải hòa Hai vị thôi được rồi Đừng gây nhau nữa Hai người dù sao cũng là vợ chồng Anh ta là vợ chồng á Tôi không làm vợ chồng với anh ta Tôi cũng không là vợ chồng với cô ta Cả tôi và tên mặt trắng kia Cùng đồng thanh nói như vậy Làm cho thầy Trương có chút nghẹn họng. Thầy ấy giàu dĩ Đi đến chỗ đá thần Cảm thán một câu Đúng là oan gia Tôi liếc tên kia một phát Sau đó hừ hừ đi tới chỗ thầy Trương Tôi tò mò nhìn vào viên đá ánh đỏ phía trên cùng kết thuyết là bày trận ở đá thần này sao thầy phải đây mở tôi đã bày trận ở đây đợi khi bảy trụ đuốc được thắp sáng đá thần sẽ chuyển thành màu đỏ của máu tiếp sau đó có thể dùng đá thần để chữa bệnh cho tam thiếu nhưng anh ta bị bệnh gì bệnh này có phải rất nghiêm trọng không có thể nói là rất nghiêm trọng cơ thể của tam thiếu không giống với người bình thường tôi mà giải thích Mợ cũng không hiểu được đâu Ừ tôi biết rồi Nhưng mà mợi có thể yên tâm Tôi là người của chánh đạo chính thống Sẽ không làm những chuyện tà môn của hắc đạo Bày trận kết huyết cứu người này Đều do tôi nghiên cứu từ đạo ra Không phải là bằng môn tà đạo gì Hay là cấm thuật gì đó Tôi cười lộ ra hàm răng trắng đều Và nói tiếp Tôi không tin tên mặt trắng kia Nhưng mà tôi tin thầy Tôi biết thầy không phải là người xấu thầy có thể yên tâm rất cảm ơn mợ đã tin tưởng thấy tôi và thầy trường cảm kích giải thích qua lại tên mặt trắng kia có vẻ không vui hắn ta liền đi tới kéo tôi sang một bên giọng nói lạnh tanh thầy trường thầy lấy máu cô ta nhanh đi tôi nghe cô ta lải nhãi suốt từ nãy tới giờ đau đầu lắm rồi sao hôm nay cậu lại nôn nóng như vậy tôi làm ngay đây tôi lườm huyết tên kia một phát Không thèm nói năng gì Liền đưa tay cho thầy Trương lấy máu Thầy Trương hiểu ý Thầy lấy trong túi nải ra một hộp gỗ Đã cũ rồi Bên trong có dao và vài món vật dụng khác Thầy Trương sát trùng con dao nhỏ trong tay Thầy nghiêm túc nói với tôi "Mợ tam Cô có sợ đau không Lần trước lấy máu cô đang hôn mê Tôi sợ lần này Thầy cứ làm đi tôi không sợ đau đâu Nếu thầy ngại cứ để tôi làm Nhanh mà Nếu như mợ tự lấy được Vậy tôi phiền mợ Được, để đấy tôi làm cho dứt cầu tôi nhận lấy dao nhỏ Trong tay của thầy Trương Thoát cái ấn mũi dao sâu vào giữa lòng bàn tay Máu bắt đầu theo vết thương này mà chảy ra Thấy máu chảy Thầy Trương liền hướng dẫn tôi Đặt tay lên đá thần Cách đá thần một khoảng nhỏ Để máu có thể thuận lợi Mà rớt xuống Đá thần ban đầu chỉ hơi ánh đỏ Sau khi tiếp nhận được máu nó đột nhiên đỏ rực đồng thời ngọn đuốc đang cháy bên cạnh cũng hừng hực thêm một chút đá thần lóe lên một cái sau đó tắt ngốm chỉ có trụ đuốc là đang còn cháy thôi tôi có chút hoang mang vừa thu tay về theo chỉ đạo của thầy trương vừa hỏi thầy trương sao đá thần lại không lóe lên thầy trương giúp tôi xử lý vết thương sau đó từ tốn giải thích cho tôi chỉ khi nhận đủ bốn mươi chín ngày máu, đá thần mới chuyển thành màu đỏ rực của kết huyết. ánh sáng lóe lên vừa rồi, mợ thấy đấy, chỉ là hiện tượng đá thần hấp thụ máu của mợ. Chỉ mới ba ngày máu vẫn còn rất ít. thì ra là như vậy, đúng là huyền bí thật. Sau khi hiến máu xong, đợi thấy chưa nở lại, thêm một lát nữa, còn bọn tôi mới trở về căn nhà chính, ngồi trên ghế, tôi nghịch nghịch vết thương ở giữa lòng bàn tay. Không hiểu sao tôi cảm thấy rất buồn Ngày trước thập bà bà có nói rằng Máu của tôi rất đặc biệt Nếu không thật sự cần thiết Thì đừng nên đem máu của mình cho ai Cũng bởi vậy nên suốt thời gian đi học Tôi chưa từng tham gia hoạt động hiến máu nào Cho thanh niên tình nguyện Bây giờ ngẫm nghĩ lại Cuối cùng tôi lại vì tiền Mà bán đi máu của mình Nghĩ trái nghĩ phải Nghĩ lên nghĩ xuống Nghĩ kiểu gì cũng thấy bản thân mình có chút thực dụng Không phải tôi bán máu đâu Mà bởi vì tôi bị ép Thầy trường và Tam Thiếu Ngồi bàn nói chuyện gì đó với nhau Đang nói giữa trường thì điện thoại của Tam Thiếu reo lên Anh ta nhận máy Ban đầu còn bình thường Mấy giây sau thì chuyển sang gấp gáp kèm theo hoàng loạn Tắt máy tôi thấy anh ta hướng về thầy Trương Giọng nói lo lắng Thầy Trương Nhã thi có chuyện rồi Thầy trường nghe đến cái tên Nhã thi Thầy ấy liền trở nên nghiêm nghị Giọng nói có chút gấp gáp Là chuyện gì? Lão Tài bên đó nói gì sao? Tôi cũng không biết Nghe chú Tài nói sơ qua trong điện thoại Là nhã thi bây giờ rất nguy hiểm Vậy thì qua đó trước Mọi chuyện nói sau đi Được Nói rồi một già một trẻ kéo nhau đi một mạch ra ngoài Để tôi ngơ ngác ngồi nhìn xung quanh Thấy chú Cao đi vào trong Tôi liền kéo chú ấy lại Tôi hỏi Chú Cao? Nhã thi là ai vậy? Là người nhà họ Giang à? sao mợ biết cô nhã thi tam thiếu nói cho mợ biết sao ừ thì vừa nãy anh ta bảo nhã thi có chuyện gì đó mà sau đó kéo thầy trương đi rồi nhã thi là ai hả chú chú cao lúc này có chút dò dự không muốn trả lời nhưng dưới sức ép của tôi chú ấy cuối cùng cũng chịu nói cho tôi biết cô nhã thi là bạn là bạn thân của tam thiếu gia bạn của tên da trắng kia ư Tôi nheo mắt vội hỏi. Bạn gái á? Cô ấy là bạn gái của Thanh Thu. Chú Cao rẻ trường tôi. Giọng nói của chú ấy thấp dần. Cũng có thể coi như vậy. Mà là trước kia thôi mở. Thì ra là bạn gái. Hèn gì anh ta mới có thái độ vội vã như vậy. Chà, tôi cứ tưởng tên mặt trắng này có tình cảm với Lý Tú Uyên. Xem ra người anh ta thích lại chính là Nhã Thì. Nhưng mà tại sao tự dưng... Tôi cảm thấy có dự cảm không tốt nhỉ Lý Tú Uyên Hay là Nhã Thi gì đó Hai cái tên này đều cho tôi cảm giác Không an toàn Tôi suy nghĩ một lúc lâu Ngơ ngẩn mất một ngày Mới quyết định đến tìm bà lão hôm trước Tôi gặp ở quán nước Bà ấy có thể thấy được tôi có thiện nhãn Chắc chắn là bậc cao nhân Giống như thập bà bà Tôi có thể tin tưởng và nhờ cậy được Hơn nữa bà ấy cũng muốn nhận tôi làm đệ tử Tôi đến đó nhờ bà chỉ dạy cách sử dụng mấy loại pháp lý mà Thủy Long đã đưa cho. Chắc chắn sẽ học được tử tế đàng hoàng. Thật ra chuyện này tôi nhờ thầy Trương vẫn được. Biết rõ thầy Trương cũng là bậc đạo sĩ cao tay, nhưng vì thầy ấy có quan hệ rất thân thiết với tên mặt trắng kia, tôi sinh ra ngại ngùng, không muốn nhờ vả. Sau khi biết rằng thành thù có bạn gái, tôi nhất quyết muốn giữ khoảng cách với anh ta, không muốn mình làm kẻ thứ ba để gây rạn nứt tình cảm thanh xuân của bọn họ. Dù gì tôi cũng nhận tiền Cứ hoàn thành xong nhiệm vụ bán máu của mình là được Đối với bọn họ Nếu có cảm kích Chỉ nên để trong lòng Tuyệt đối không nên quá thân Đó cũng chính là cách bảo vệ bản thân mình tốt nhất Tôi đeo túi sách loại to Quai chéo Đầu đội mũ Chân mang giày ba ta Khẩu trang che chắn kỹ càng Quyết định đến phố cổ Để tìm bà lão ấy Lần này đi tìm người giống như là đi cầu may vậy Tìm được thì mừng Mà không tìm được Thì xem như không có duyên Thị trấn cổ này nói rộng thì không rộng Nhưng nói nhỏ thì cũng không nhỏ Đi tìm một người không biết tên Không biết nhà Khác gì mò kim đáy bể Chưa nói đến việc phố cổ Là một con phố khá là sầm uất. Ai mà đến thị trấn cổ long này Nhìn chắc chắn sẽ phải ghé thăm phố cổ một lần Thời điểm này khách du lịch lại rất đông Muốn tìm người càng khó Tôi bắt taxi đến phố cổ một lần Đi vào từng cửa hàng đồ cổ Để hỏi thăm về bà lão kia Những người bán hàng rong trên đường tôi cũng hỏi Chỉ cần nhìn thấy ai có dáng dấp Người dân của thị trấn này Tôi đều hỏi hết Nhưng rất tiếc Tôi hỏi thăm đến nửa buổi Vẫn không hỏi được gì Có chút đau chân Tôi ngồi ở một quán nước nghỉ ngơi Sẵn tiện ăn chút gì đó vào bụng cho đúng bữa Thấy ông chủ quán nước cũng là người lớn tuổi Tôi liền đánh tiếng hỏi han Ông ơi Ông cho con hỏi thăm Ở đây có bà lão nào lớn tuổi Là pháp sư không ạ Pháp sư à Tôi ở đây đó giờ Đâu nghe ai nói có pháp sư gì đâu Mà cô tìm pháp sư làm gì Bị ma quỷ gì quấy rối sao Dạ không ạ Mấy hôm trước con gặp được bà ấy ở đây Bà ấy cho con địa chỉ ở đây để tìm Con không biết tên không biết nhà Đi tìm từ sáng tới giờ Vẫn chưa tìm thấy à Thế cô có chắc Bà ấy là người ở đây không Dạ con cũng không chắc Ông lão suy ngẫm một chút Sau đó lên tiếng Người có nhà ở phố cổ này Đều là dân gốc ở đây Nếu mà người cô tìm là dân ở đây Chỉ cần nói sơ qua là người ta biết điền Nếu cô đi tìm từ sáng tới giờ mà không thấy Vậy cô đi đến cuối đường Ở đấy có một dãy nhà cho thuê Cô xem thử Có người cần tìm ở đó hay không Có được một chút manh mối Tôi cảm ơn ông lão Sau đó tiếp tục lên đường Tôi đi đến cuối đường Đến trước một dãy nhà cho thuê Tôi trần chờ một chút Liền đánh tiếng vào hỏi Cũng may là tôi gặp được chủ nhà Tôi hỏi bà ấy Bà ấy liền dắt tôi đến trước một con nhà cuối cùng Bà ấy nói với tôi Ở đây có một bà lão sống một mình đến thuê Bữa thì ở đây Và tôi không biết có phải là người cô cần tìm hay không Cô cứ hỏi đi Tôi đi trước Dạ con cảm ơn Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Tôi có chút vui mừng khi tìm được căn nhà này bởi theo con mắt nhà nghề của tôi ở đây có linh khí là khí lực đặc biệt của đạo gia. Chỉ có truyền nhân của các môn phái truyền học trừ tà mới có loại khí đặc biệt này. Tôi phân khí gõ cửa nhà. Gõ đến lần thứ ba mới có người ra mở cửa. Đúng như tôi đã đoán người ở trong căn nhà thuê này chính là bà lão mà hôm trước tôi gặp ở quán nước, một cao nhân. Bà lão đón tiếp liu cảm trên gương mặt có phần hài hòa, bà hé cười nói với tôi. Bà biết thế nào con cũng đến, vào trong nhà đi, tìm được nhà của ta, xem ra cũng không tệ. Tôi mỉm cười sau đó bèn lén bước vào trong. Nhà của bà rất đơn giản, có bàn thờ gia tiên, một vài cái tủ, một bộ bàn ghế, đồ dùng trong nhà rất bình thường, trông giống không như là một nhà pháp sư. Nhưng mà người sống càng đơn giản thì lại càng cao thâm. Mà đạo giao của phái huyền học chính là như vậy. Ngày trước thập bà bà cũng có lối sống đơn giản, y chang. Con ngồi xuống đi, khát nước rồi đúng không? Muốn uống cái gì nào? Dạ con không khát, con vừa uống khi nãy rồi ạ. Thế nào? Hay sợ ta bỏ cái gì vào nước? Dạ không, con không có ý đó. Bà lão lấy một chai nước suối, còn đóng tem để lên bàn. Bà ấy ngồi đối diện, giọng nói rất dịu dàng. Ta nói quả không sai Trên người con có linh khí Ngoài có mắt âm dương ra Con còn đặc biệt Nhiều hơn ta nghĩ Thấy tôi mở tròn hai mắt nhìn Bà lão tiếp tục nói Sau này gọi ta là bà Yên Tao hôm nay gặp được con Xem như cũng là có duyên Dừng một chút Bà ta tiếp tục hỏi Thế con tên là gì? Dạ bà cứ gọi con là Tiểu Bình Mọi người đều gọi con như vậy Tiểu Bình Sợi dây chuyền con đeo trên cổ Là ai cho con Dạ sợi dây chuyền này Là sư phụ cho con Sư phụ của con tên gì Con cũng không rõ Mọi người gọi bà ấy là thập bà bà Yên bà lúc này có chút ngạc nhiên Giọng nói cũng có chút kích động Thập bà bà Là thập lão nương Có đúng không Dạ vâng là thập lão nương ạ thấy tôi xác nhận như vậy Yên bà lúc này cười một tiếng Thảo nào Lần đầu tiên gặp con Ta không thể nhìn rõ được linh khí xung quanh con Nguyên nhân là do Sợi dây chuyền kia áp chế và che giấu đi Mồi máu trên người con Ta cũng không ngửi được Đến bây giờ Ta cũng không ngửi được Mùi... mùi máu ấy ạ Máu huyền âm Trăm năm mới có một người Ta nói có đúng không Dạ máu huyền âm sao con con có máu huyền âm ạ con không biết rằng bản thân con có máu huyền âm à dạ dạ con không biết ạ thập lão nương không nói cho con biết dạ vâng nghe tôi nói như vậy yên bà có chút trầm ngâm như đang suy ngẫm điều gì đó mãi một lát sau bà mới lên tiếng và nói tiếp thì ra là thập lão nương muốn giấu con chuyện này vẫn nên nói trước cho con biết thì tốt hơn Tiên bà, bà có thể nói cho con biết suốt cuộc con là gì có được không? Máu huyền âm gì đó là tốt hay là xấu ạ? Con có thật sự muốn biết không? Biết rồi con sẽ không hối hận chứ? Dạ, con... Thật ra câu hỏi này trước khi thập bà bà đã từng nói với tôi lúc tôi còn rất nhỏ đại khái khi nghe đến ba chữ không hối hận là sợ đến rụt cả lưỡi vào nghe nó cứ nghiêm trọng thế nào ấy Nên nhất quyết tôi không muốn nghe Sau này khi lớn lên tôi càng không muốn biết Bởi vì khi tôi sống với thập bà bà một thời gian Nhìn thấy bà ấy nhiều lần bị thương Khi đi bắt ma trừ quỷ Tôi thật lòng rất sợ Thế nên đối với chuyện máu của tôi đặc biệt Tôi rất không muốn biết lý do vì sao Thập bà bà từng nói máu của tôi đặc biệt quý Tôi mặc dù tò mò Nhưng vẫn không muốn hỏi tới Sau này thập bà bà mất đi Tôi muốn hỏi cũng không hỏi được nữa Thấy tôi dò dự như vậy Yên bà đột nhiên thở dài Giọng nói có chút không nữa Bây giờ ta hiểu vì sao Thập lão nương không nói cho con biết rồi Rõ ràng là con không muốn biết Tôi mím môi suy nghĩ Cuối cùng cũng quắn kéo Hỏi một câu Nếu cả đời này Con đều không muốn biết Vậy thì có ảnh hưởng đến cuộc sống của con không ạ Thế tại sao ngày hôm nay Con lại tới đây tìm ta nếu con muốn mở phong ấn mất âm dương, chứng tỏ con muốn bước chân vào đạo gia này, trở thành tiên sư trừ ma, có đúng như vậy không? Tiên sư trừ ma ấy à, ừ. tiên sư với pháp sư đều giống nhau, chỉ là người không biết thì gọi chung là pháp sư, người trong đạo thì gọi là tiên sư. Tôi có hơi chần chừ, suy nghĩ mãi không biết, con nên nói gì tiếp theo. Tôi đến đây tìm Yên bà, mục đích là muốn bái dạy cho tôi sử dụng mấy món pháp khí mà Thủy Long đã cho tôi. Chứ tôi vẫn không muốn bước chân vào đạo gia gì đó, lại càng không muốn làm tiên sư trừ ma diệt quỷ. Thập bà bà đâu? Nghề này vừa không có tiền, vừa nguy hiểm, vẫn là bán máu cho tên mặt trắng kia là tốt nhất. Thật ra đến bây giờ, con vẫn không có ý định sẽ bước chân vào đạo gia. Làm tiên sư gì đó giống mọi người Con chỉ muốn làm một người bình thường Sống một cuộc sống bình thường mà thôi ạ Vậy con đến đây tìm ta Là có chuyện gì Con Con muốn bà dạy cho con sử dụng mấy món này Vừa nói tôi vừa lôi trong túi sách ra Mấy món pháp khí lình kình Và đặt hết lên trên bàn Yên bà hết nhìn pháp khí trên bàn Sau đó lại nhìn sang tôi Mấy giây sau Bà ấy mới cất giọng lên hỏi Con lấy mấy món pháp khí này Ở đâu ra Là thập lão nương cho con à Tôi lắc đầu Lại trần trừ một lát Mới dám nói với bà ấy Về chuyện tôi gặp được Thủy Long Yên bà nghe xong Điều cảm đận chất hoang mang Cuối cùng lại như không tin tưởng tôi lắm Tiểu Bình Con nói có thật không Là Thủy Long kêu con Đi bắt vài quỷ hồn Cho ngài ấy ư Dạ vâng Bà xem có tức không ngài ấy hết người nhờ hay sao Lại đi nhờ con chứ Con thì biết cái gì về bắt quỷ đâu Ngày trước theo thập bà bà Con chỉ học được mấy cái vẽ bùa đơn giản thôi Thầy tôi nói chuyện hết sức chân thật Yên bà dù không muốn tin Nhưng phải tin Bái nhìn mấy món pháp khí trên bàn Sau đó thi triển vài cái thuật pháp đơn giản Cuối cùng lại chấn kinh nhìn tôi Giọng nói có chút run rẩy. Tiểu Bình Mấy món pháp khí này Ngoài có mùi máu của huyền âm ra Còn có một lượng long khí ẩn bên trong nữa Là của ngài thủy long cho con thật sao Dạ vâng Mấy thứ này đều là của ngài ấy cho con Cái này là kiếm đồng Cái này là lọ chấn hồn Còn cái này Bà Yên lập tức cắt ngang lời nói của tôi Con không cần phải giải thích mấy món này Ta biết Đây đều là pháp khí của tiên sư hay sử dụng Những thứ này ta cũng có Chỉ là pháp khí của bọn ta yếu hơn của con Pháp khí của con là loại đặc biệt Pháp lực phát ra phải hơn của ta mấy bậc Nếu con không nói Là của thủy long cho con Ta cũng không nghĩ ra được Ở đâu mà thập lão nương Lại có những vật quý hiếm như thế này Tiểu bình này Những món pháp khí này rất đặc biệt Nó chỉ nghe theo sự chỉ dẫn của con Ngoài con ra Không ai điều khiển được những thứ này Vậy Bà có thể dạy con cách sử dụng được không? Lúc trước con theo thập bà bà, học gà học vịt, có cái nhớ có cái không, đưa cho con những thứ quý hiếm này, con không biết sử dụng chúng như thế nào ạ? Thôi được, quy luật để sử dụng những món pháp khí cơ bản là giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ pháp lực của pháp khí và linh lực của người sử dụng pháp khí mà thôi. trên người con tỏa ra một lượng linh khí ổn định, chắc do trước kia khi đi theo thập bà bà cũng học được không ít. Nếu gặp quỷ hồn có thực lực cao thâm thì những món pháp khí này cũng có thể thu phục được bọn chúng hoặc nếu không thu phục được đánh tan hồn phách của bọn chúng cũng là chuyện con có thể làm. Vậy bà dạy cho con luôn có được không? Con muốn học ngay bây giờ? Trước khi học sử dụng pháp khí con có thể vẽ cho ta vài lá bùa mà con học được ở chỗ thập bà lão nương cho ta xem được không? Thập lão nương giỏi nhất là vẽ bùa con có thể vẽ được những loại gì? Tôi nghe xong mỉm cười Vậy bà cho con mượn mực chu sa Với giấy vàng công sơn đi ạ Con vẽ cho bà xem Con vào trong phòng đi Ở đây không đủ linh khí Vẽ bùa không được tốt cho lắm Tôi theo yên bà bước vào trong phòng Nói là phòng riêng Nhưng lại không giống phòng riêng Ở đây có sắp trận giữ linh khí Cũng có kết giới phong ấn quỷ ma Không xâm nhập được Tôi đi vào phòng ngó nghiêng quan sát phòng riêng Của tiên tử hòa thật là cao thâm không khác gì phòng của thập bà bà trước kia yên bà bày mực chu sa ra bàn giấy vàng dùng để vẽ bùa cũng được bà bày ra sẵn bà nhìn tôi dịu dàng nói còn lại đây nói là vẽ bùa bình thường nhưng mà con nên cẩn thận thì hơn chắc thập lão nương cũng dạy cho con rồi lúc vẽ bùa là lúc tiêu hao linh lực nhiều nhất nếu không ở nơi có linh khí tràn đầy con chắc chắn sẽ bị kiệt sức Dạ vâng, con biết rồi. Cái này trước kia thập bà bà, cũng dạy cho con ạ. Thế thì con vẽ đi. Nhớ cái gì, con vẽ cái đấy. Đừng quá sức. Tôi đi tới ghế ngồi xuống. Trước khi vẽ bùa, cần tập trung linh lực vào một điểm. Như vậy khi vẽ ra bùa, mới đạt hiệu nghiệm cao nhất. Tôi dùng tay thi triển pháp thuật cơ bản trước khi vẽ bùa. Sau đó lấy bút chấm vào mực chu xa, rồi cẩn thận tỉ mỉ, vẽ ra hoàng phù. Vẽ xong một cái hoàng phù Tôi lại tiếp tục tập trung Để vẽ hồng phù Vẽ xong hồng phù Linh khí trên người Như giảm xuống một ít Đến khi vẽ xong xích phù Tôi gần như không thể nào vẽ thêm được nữa Việc vẽ bùa chú thật ra không hề đơn giản Như những gì mà tivi vẫn thường hay nói Nếu như vẽ không cẩn thận Con người còn mang họa Hóa điên vào người Tôi lúc trước thích nhất là học vẽ bùa chú Ở chỗ thập bà bà Bà ấy cũng dạy cho tôi rất tận tình Vẽ nhiều lần thành ra quen tay Bận đi một thời gian không vẽ lại Hình như có chút kiệt sức Cũng may đây là chỗ của tiên sư Xung quanh đây linh khí tôi rất mạnh Tôi có hơi choáng Nhưng không đến mức ngã nhào ra đất Như lúc còn tập luyện ở chỗ thập bà bà Vẽ xong tôi đặt bút vào chỗ cũ Để ba tấm bùa chú Tách ra cho mau khô Đến lúc này mới ngước mắt lên nhìn yên bà Lại thấy bà ấy ngỡ ngàng nhìn tôi Biểu cảm kinh ngạc Gần như là kinh hoàng Thế vậy tôi có chút lo lắng, không biết là mình làm sai chỗ nào hay không. Đột nhiên Yên bà lại có thái độ kỳ lạ như vậy. Yên bà, con làm gì không đúng hay sao ạ? Ngoài Hoàng Phù, Hồng Phù và Xích Phù, con còn vẽ được loại bồ chú nào không? Dạ, còn có ưng Phù và Tử Phù ạ. Ưng Phù và Tử Phù, mà con cũng biết vẽ sao? Dạ, con biết. Có cái để con về... huấn luyện vẽ trên giấy trước, vẽ không đúng thì nguy hiểm lắm ạ. Với lại, ngoài ưng phù tự phù ra, con còn vẽ được huyết phù, chỉ có từ thiên phù trở lên là con chưa vẽ được, mà thập bà cũng chưa từng dạy con. Mặt Yên bà đột nhiên trắng toát, bái nhìn tôi như kiểu nhìn thấy quái vật trong rừng sâu. Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì, thì Yên bà lại thốt lên vài câu cảm thán. Thiên phủ con không biết vẽ là đúng rồi Bởi vì có ai vẽ được thiên phủ đâu Tiểu Bình Con có muốn nhập môn không Bây giờ theo ta nhập môn Sau này con sẽ là đệ tử Của thanh sơn môn ta Tôi có chút ngạc nhiên Không nghĩ rằng là yên bà Lại muốn tôi bái sư nhập môn Con Chuyện này chắc là không được đâu ạ Vì sao chứ Con là người có thiên phú bẩm sinh Chỉ cần được dạy dỗ đúng cách tu luyện đúng chỗ, con nhất định trở thành tiên sư cấp cao, xanh ngang được với các bậc chân nhân hiện giờ. Trước lời khen ngợi của Yên bà, tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng. Con cảm ơn ý tốt của bà, nhưng mà trước kia vì bất tác sĩ, con mới nhận thập bà bà làm sư phụ, cho tới bây giờ, con chưa tưởng có ý định trở thành tiên sư gì đó. Con nghe thập bà bà nói, số mệnh của tiên sư rất cao cả, mà những thứ cao cả, Con không đạm nhiệm được Mà điều quan trọng nhất là con Không muốn mình trở thành tiên sư Thật lòng không muốn nào Yên bà nhìn tôi Nhất thời bà ấy không nói gì Ánh mắt dịu xuống có chút hụt hẫng. Thay bà ấy thất vọng Tôi có chút không nữa Bà đừng buồn con Nếu không phải Thủy Long ép con đi bắt quỷ hồn cho ngày ấy Thì con cũng không muốn đến đây Làm phiền bà Con cũng không biết con có thiên phú gì Nhưng bà đừng trông mong vào con quá nhiều Năng lực của con không có, những thứ này đều là vì thập bà bà ép con học, con mới học đến. Yên bà cắt ngang lời tôi, ý tứ giống như đã thông suốt, cũng không ép tôi phải bái sư nhập môn nữa. Giọng bà ấy có nhiều phần tiếc nuối. Tiểu Bình này, có những chuyện thập lão nương không nói cho con biết, nên con cứ nghĩ rằng bản thân con không có tài cán gì, chỉ nói riêng đến chuyện con còn trẻ. Mà vẽ được bùa chú cấp cao. Còn vẽ được cả huyết phù, Đó là chuyện không phải tiên sư nào cũng làm được. So con với ta. Đến năm ta 40 tuổi. Ta mới vẽ được huyết phù, Mà huyết phù ta vẽ chỉ là loại tôm tép. Không sánh được với ai. Tuổi con còn quá nhỏ. Mà vẽ được hoàng phù, hồng phù, xích phù. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế này. Tìm khắp thế gian. Chắc chỉ được vài người giống con. Nhưng nếu con không muốn trở thành tiên sư ta cũng không ép được. Chắc là thập lão nương cũng biết ý nguyện của con nên bái mới để cho con đeo sợi dây chuyền. Thôi được rồi, chuyện này để nói sau. Nếu con có sứ mệnh lớn cho dù con không muốn thì con phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Đó là mệnh cách trời định. Tôi im lặng không nói gì. Đối với những gì mà Yên bà vừa nói tôi không phải là chưa từng nghĩ tới Tôi biết bản thân tôi ngoài việc có máu đặc biệt ra Tôi còn có khả năng tu luyện đạo pháp rất tốt Chỉ cần thập bà bà dạy tôi một lần Tôi có thể làm được Thậm chí còn làm rất tốt Những việc này giống như được định sẵn Trong tiềm thức của tôi vậy Kể cả việc tôi có mắt âm dương Có thể nhìn thấy ma quỷ lượn lờ Chuyện đó cũng không khiến cho tôi sợ hãi Người như tôi nếu nói không có gì đặc biệt Thì là không phải Nhưng bản thân tôi lại không muốn trở thành tiên sư Bắt ma trừ yêu Có một sự chán ghét đặc biệt mà tôi không cách nào lý giải được đến cả bản thân tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có ác cảm với đạo gia đến như vậy. Yên bà lúc này mỉm cười nói nhỏ với tôi. Hôm nay con tập vẽ bùa chú như vậy là được rồi. Con về nhà nghỉ ngơi đi. Nếu được ấy, thì đến nơi có linh khí mạnh ví dụ như ở Phùng Hoàng trong thị trấn để hấp thu linh khí sẽ rất tốt cho bản thân con. Ngày mai con đến đây Ta dạy con cách sử dụng pháp khí Mà Thủy Long đã đưa cho con Một ngày không thể học nhiều quá Như vậy là dần dần dẫn đến Tàu hỏa nhập ma đấy Dạ vâng con cảm ơn Ngày hôm sau con lại tới À con quên Yên bà cho con số điện thoại đi Có gì con liên lạc với bà cho dễ à Ừ Ta đọc số cho con Yên bà đọc số điện thoại cho tôi Sau khi chào tạm biệt bà ấy Tôi lại ủy oài, vác thân xác đi về. Bây giờ vẫn còn sớm. Tôi về nhà nghỉ ngơi trước, đợi dạng sáng ngày mai. Tôi đến hồ Phụng Hoàng để hấp thu linh khí cũng không muộn. Linh khí trời đất, hấp thu vào giờ đó là tốt nhất. Cứ về nghỉ ngơi trước. Tôi ngồi trên taxi, miệng nhai nhai cái bánh bao thịt vừa mua bên đường. Trong đầu thì nghĩ đến cách vẽ ưng phù, từ phù mà thập bà bà đã từng dạy cho tôi. Ngày trước lúc thập bà bà giảng dạy, Bái không nói với tôi cái nào sử dụng vào trường hợp nào Tôi căn bản là vẽ được bùa chú Nhưng mà cách sử dụng Thì tôi không biết Còn mấy cái món pháp khí kia Tôi biết cái Sẽ dùng để làm cái đó Nhưng lại ngu ngờ trong việc thi triển Thuật pháp điều khiển Nếu biết trước sẽ cần đến những việc này Thì ngày trước tôi đã học hành đến nơi đến chốn rồi Bây giờ tôi mới thấm cái câu Có không giữ mất đừng tìm Điện thoại trong túi sách Đột nhiên reo lên Tôi lật đật nhét hết bánh bao đang ăn dở vào trong miệng Lấy điện thoại ra xem Là tên mặt trắng gọi cho tôi Tôi nghe Cô đang ở đâu đấy Tôi ở nhà mà không tìm thấy cô À tôi đang ở ngoài đường Anh tìm tôi gấp như vậy có chuyện gì Hay là anh nhớ tôi Tú Uyên Tôi có chuyện này muốn nhờ cô giúp Có chuyện gì Tôi có một người bạn bị thương Người đó cần máu của cô Cô có thể không được không được Hôm nay không được đâu Tôi vừa... Cô bị làm sao? Nói chung là không được Máu của tôi không thể nào Tùy tiện cho người khác được Sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người đó Tàm thiếu im lặng một lát Vài giây sau Tưởng chừng như anh ta đã tắt máy Tôi lại nghe giọng anh ta khàn khàn cất lên Tú Uyên Tình hình của bạn tôi rất xấu Thầy Trương nói rằng máu của cô Có thể giúp được cô ấy Cô ấy là một trong những người rất quan trọng đối với tôi Cô có thể giúp tôi lần này được không Cô muốn bao nhiêu tiền Tôi sẽ cho cô Đây là lần đầu tiên Tôi nghe Tam Thiếu nói chuyện Bằng giọng khẩn khoản đến như vậy Lại còn nói người cần giúp là một cô gái Quan trọng với anh ta Trời đất Chả nhẽ tôi lại làm ngơ Trước đôi tiên đồng ngọc nữ này ư Phiền lòng chết đi được Thôi được rồi Nếu thầy Trương đã nói như vậy Thì tôi sẽ giúp anh Anh gửi địa chỉ cho tôi đi Tôi đến đó luôn cho tiện Cảm ơn cô Nhận được địa chỉ của Tam Thiếu Tôi nói tài xế chạy thẳng đến địa chỉ đó Chỉ trường 10 phút là đến nơi Đây là khu dân cư của dân địa phương Ở đây khách du lịch rất ít đến tham quan Không phải là cao cấp Như khu nhà của Tam Thiếu Hoặc là biệt thự ven sông của Giang Gia Nhưng nhìn chung tương đối yên tĩnh Xem ra cũng là người có tiền Lúc tôi xuống xe Đã nhìn thấy Tam Thiếu đợi sẵn, anh ta nhìn thấy tôi, liền đi tới, kéo tay tôi vào trong, giọng nói vô cùng gấp gáp. Cô ấy nguy kịch lắm rồi, sắp không kịp nữa rồi. Thôi được rồi, chuyện đâu còn có đó, anh đừng gấp, anh kéo tôi như thế này, tôi ngã ra bây giờ. Tam Thiếu kéo tôi bước vào trong nhà, cũng không cho tôi thời gian quan sát xung quanh. Anh ta một đường kéo tôi đi thẳng lên lầu, sau đó vào thẳng phòng của ai đó. Đến nơi tôi quan sát thấy có thầy Trương Một người đàn ông lớn tuổi Một người phụ nữ Đang đứng khóc bên giường Trên giường có một cô gái đang nằm Tựa như đã ngủ Hai mắt nhắm chặt Mặt mày xanh xao không còn sức sống Cô gái này rất xinh Nét đẹp kiểu nhẹ nhàng thuần khiết Da trắng dáng người thon gọn dễ nhìn Kiểu người đẹp thế này Tôi nhìn đã quen Nên không mấy ngạc nhiên cho lắm Thầy Trương thấy tôi tới Ông ấy nhanh chóng đi về phía của tôi Giọng nói vô cùng gấp gáp Mợ Tam à Chắc Tam thiếu Nói với mợ về chuyện Tôi nghe anh ta nói rồi Chỉ cần các người đảm bảo tính mạng của tôi không sao Vậy thì tôi có thể cho máu Nhưng tôi có một điều kiện Kiên quyết Đó là không được làm ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi Trong trường hợp một mất một còn Thầy cứu ai trước Chắc tôi không cần nói Thầy cũng biết có phải không Thầy Trường lúc này chợt lung túng. thầy liếc sang nhìn Tam thiếu nhưng rất nhanh sau đó lại quay sang nhìn tôi. Thầy ấy gật đầu với tôi, giọng nói vô cùng kiên định. "Mợ Tam, tôi không thể cứu một người mà hại một người, mợ tin tưởng ở tôi." "Vậy được, có thầy đảm bảo như vậy, tôi cũng yên tâm rồi." Lại quay sang Tam thiếu, tôi nhất quyết dặn dò thầy Trương "Thầy tuyệt đối đừng nghe theo lời của anh ta." Lỡ như có việc cấp bách Thầy mà nghe theo lời của anh ta Tôi có chết Cũng về bóp cổ thầy Đi theo tôi đấy Tạm thiếu lúc này mặt đèn xỉ Còn thầy Trương thì toát mồ hôi Tôi làm thế là đang bảo vệ bản thân của mình Cô gái kia là bạn gái của tên mặt trắng Ngồi nhỡ lát nữa Phải cần rút hết máu của tôi Mới cứu được cô ta Thì anh ta cũng mất thầy Trương Rút hết máu của tôi hay sao Đâu thể để cho anh ta làm sằng làm bậy được Mạng của tôi quý giá vô cùng Tôi mà chết Yên bà sẽ đến bóp cổ Cả dòng họ các người cho mà xem tam thiếu lúc này cho mày nhìn tôi Anh ta giọng nói khàn đặc Cô nghĩ rằng Tôi ác độc đến như vậy sao Tôi không tin anh được Anh vô cùng không đáng tin Tôi không bao giờ để cho cô chết Cô có muốn chết đấy. Tôi cũng không cho phép đâu Bớt nghĩ linh tinh đi Trời đất Bài đặt nói mấy câu ngôn tình xến xúa Anh ta nghĩ rằng anh ta nói như vậy Thì tôi cảm động mà khóc toáng lên hay sao? Thầy Trương lúc này kéo tay tôi đi đến bên giường Thầy ấy nói với tôi Tôi không cần lấy nhiều máu Chỉ xin cô một chút máu thôi Đảm bảo tính mạng cho tôi là được Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Tôi muốn xin cô một ít máu Để vẽ bùa chú Thầy... Thầy muốn vẽ... Huyết phù sao? Tôi thở dài Có chút bất đắc sĩ Nếu thầy xin máu của tôi Để vẽ huyết phù Vậy thôi cứ để đây tôi vẽ là được Dùng máu của ai Thì nên để người đó vẽ Tôi vẽ được Thầy cứ yên tâm đi Nhưng cô làm sao Tôi vẽ được Thầy chuẩn bị giải vàng cho tôi Chắc là thầy cần dùng huyết phù của tôi Để cứu cô gái này Bây giờ nhanh còn kịp Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh thầy Trường im lặng nãy giờ Bây giờ mới lên tiếng Lão Trường Cô ấy nói được thì chắc được Thầy để cô ấy làm đi Dùng máu của ai thì nên để người đó vẽ Bằng không ấy, cũng không có nhiều hiệu nghiệm Tàm thiếu đi đến trước mặt tôi Anh ta hết nhìn vào cô gái đang nằm trên giường Lại quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi "Tu uyên Cô có làm được không? Tôi làm được Mà này, sau này anh gọi tôi là Tiểu Bình Tiểu Bình, anh biết chưa? Tiểu Bình á Đúng vậy, tên của tôi là Tiểu Bình Nói xong tôi quay sang thầy Trương Nói với ông ấy Thầy Trương, nếu lát nữa có chuyện gì Thầy nhất định phải đảm bảo tính mạng cho tôi Tôi cứu người Nhưng tôi không muốn chết Thầy đừng chủ quan Chắc chắn rồi, thưa mợ Tam Nói xong tôi theo thầy Trương và Tam Thiếu Đi sang phòng bên cạnh Ở đây có thể là thư phòng của một người đàn ông trung niên Ở đây linh khí không đến mức tệ Có thể dùng đủ để cho tôi vẽ huyết phù Được rồi, vẽ thôi có người vẫn còn cần tôi cứu huyết phù được vẽ bằng máu cách vẽ tương đối phức tạp là khi vẽ hoàng phù và xích phù nếu vẽ không đúng cách tôi có thể bị tẩu hỏa nhập ma lúc đó sẽ rất nguy hiểm nhưng huyết phù cũng có một nhược điểm dùng máu của ai để vẽ phù thì cũng nên để cho người đó vẽ nếu để cho người khác vẽ phù sẽ không được bao nhiêu hiệu nghiệm nếu như tôi đoán không nhầm thì hồn phách của cô gái kia đang bị thất lạc, không tìm thấy Thầy Trương là muốn dùng huyết phủ của tôi để tìm hồn cho cô ấy quay về. Ái chà, không ngờ tôi lại nhớ được việc này. Rõ ràng là trí nhớ của tôi, siêu tốt đấy chứ. Tôi đưa tay lên miệng và cắn thật mạnh, để máu ứa ra. Sau khi cảm nhận được mùi vị của máu tanh, tôi liền tạo thủ, ấn mở, phòng ấn mắt âm dương, kéo linh lực tập trung vào đan điền. Sau khi đến một mức nhất định, tôi dùng chính máu của mình vẽ lên tấm vải lụa màu vàng. Vẽ huyết phủ rất khó Tôi vừa tập trung hết linh lực Lại vừa tập trung quan sát xung quanh Lúc này mắt âm dương của tôi đã mở Tôi đang dùng máu của mình để vẽ bùa Đây là lúc bọn quỷ hồn Có thể tấn công tôi bất cứ lúc nào May là ở đây có thầy trương Ít nhất là tôi có thể tập trung Hết công lực để vẽ Mồ hôi dì ra trên chán Tay tôi run run Chân gần như không trụ vững Khi đường nét cuối cùng trên huyết phủ được ấn ra tấm vài vàng một phát bay lên không trung sau đó lơ lửng và phát sáng tôi thi triển thêm một đạo pháp thuật đơn giản huyết phù cuối cùng cũng vẽ xong tôi cầm lấy huyết phù sau đó đưa đến trước mặt thầy trương thầy trương mặt mũi ngơ ra chắc là bị tôi dọa cho sợ thầy ấy run rẩy giọng nói nhỏ xong rồi thầy đem đi lời chưa dứt trước mắt tôi đột nhiên tối sầm tay chân run rẩy cả người như bị rút sạch máu Tôi cứ như vậy mà ngã khủy xuống. trời đất quay cuồng không còn biết gì. Bên tai lúc này văng vàng giọng nói của ai đó đang trộn lẫn vào nhau. Một chửi tôi ngu ngốc. Một khản giọng gọi tên tôi. Nhưng mà ai vừa chửi tôi vậy? Tôi làm việc tốt mà tôi cũng bị chửi sao? Lúc tôi tỉnh dậy đã nhìn thấy mình nằm trên giường ở trong mật thất. Đầu óc có chút rũ rượi Lấy tay dụi mắt, tôi uệ oài ngồi dậy. Tinh thần khá là phấn chấn. Chỉ có cái cổ của tôi hơi nhức mỏi Tôi vươn vai một chút Xoay xoay cái cổ Tiện thể, tập thể dục luôn Không biết tôi ngủ bao lâu Còn cô gái kia không biết Đã cứu được hay chưa nhỉ Tỉnh rồi đi à canh em, mệt chết đi được Tôi xoay đầu nhìn về nơi Phát ra tiếng nói kia Không ngờ rằng tên mặt trắng Cũng có ở đây Mà khoan, anh ta vừa gọi tôi là em sao Này Anh gọi tôi là em á Anh bị ai nhập à? Ở đây chỉ có tôi và em. Tôi không gọi em. Thì tôi gọi ma à? Thế tự dưng... Anh tốt với tôi thế. Trước giờ anh gọi tôi bằng cô này cô kia. Hôm nay lại bài đặt gọi là em. Anh có đúng là tam thiếu không? Này. Em có phải là cô gái không? Hay em là trai giả gái? Mà tính tình thô cạch lại kỳ cục như thế. Em nhỏ tuổi hơn tôi. Tôi gọi em bằng em. Thì làm sao? Hừm... Hôm nay tôi mới biết rằng Anh cũng tốt bụng thật Em muốn nghĩ gì thì nghĩ Trên đời này có mấy loại người Thích tự ngược như em vậy Đối xử tốt một chút Lại nghi ngờ này kia Đúng là kỳ lạ Tôi không thèm trả lời Căn bản là không tin anh ta Tự dưng lại tốt với tôi như vậy Chắc là do tôi cứu bạn gái của anh ta Nên là anh ta mới mở tấm lòng từ bi Mà đối tốt với tôi một chút Này Nếu anh cảm thấy biết ơn tôi Vì cứu bạn gái của anh ấy Vậy thì anh cho tôi thêm tiền đi Như vậy là được rồi Không cần phải đối xử tốt với tôi Con người của tôi chịu ngược quen rồi Chỉ cần thấy tiền đắp vào Là tôi ổn ngay Tiểu Bình Em tham tiền đến như vậy sao Rất tham tiền bởi vì tiền rất thơm Bị tôi chọc cho thờ phì phò Anh ta liền cốc vào đầu của tôi một cái Uổng công tôi ở đây Hai ngày hai đêm Để canh trường em ngủ Biết vậy Tôi bỏ em một mình ở đây cho rồi Anh canh trường tôi á Thế còn bạn gái của anh thì sao Cô ấy có gia đình lo rồi Bây giờ ổn rồi Em không có ai lo Tôi không lo cho em Thì tôi lo cho ai chứ Anh ta nói nghe cảm động thật đấy Đúng là tôi không có ai lo thật Thấy tôi đột nhiên chuyển đổi cảm xúc Tàm thiếu có chút lúng túng Giọng anh ta dịu xuống Dù sao cũng ổn cả rồi Em tỉnh dậy là tốt rồi Nhưng việc nguy hiểm như vậy Sau này em đừng làm nữa Tôi ngước mắt nhìn anh ta Bất giác thấy tam thiếu hôm nay thật tốt lời nói lại hết sức dễ nghe Phải chi anh ta chưa có bạn gái Tôi nhất định sẽ chạy theo Và tán tỉnh anh ta một phen Tôi cứu người mà Cũng không thể nào để cô ấy chết như vậy được Lần này thôi Sau này đừng mạo hiểm như vậy Em chỉ cần cho máu thầy Trương vẽ bồ là được Cần gì về tự mình Cố gắng như vậy chứ Tại anh không biết rồi Nhưng mà thôi đi Tôi cũng vì giúp đỡ anh Sau này cũng không dành hy sinh bản thân mình như vậy Ừ biết vậy là tốt đói bụng chưa Muốn ăn cái gì nào Ừ muốn ăn rất nhiều thứ Ăn gì Ăn gì ngon cũng được Vậy thì đứng dậy đi Tôi nói chú Cao chuẩn bị thức ăn cho em Chờ em tắm rửa đánh răng xong Là em có thể ăn ngay Tốt quá rồi tôi nhảy xuống giường gấp gáp theo tam thiếu bước ra ngoài lúc lên đến phòng kho thấy tam thiếu không cần phải mở phong ấn kết giới mà vẫn mở được cửa tôi có chút tò mò này ở đây có kết giới mà lát nữa thầy trường đến phòng ấn kết giới lại sau lúc tôi đưa em đến đây kết giới mở cho đến bây giờ thuận tiện cho tôi đi ra đi vào tôi gật đầu anh ta không nói tôi cũng có thể đoán được là như vậy Chỉ là khi tôi vô tình nhìn về phía sau Vẫn thấy được một lớp kết giới xung quanh nhà kho Tại sao lại kỳ lạ như vậy Rõ ràng tôi không nhìn nhầm đâu Là có kết giới thật Đi nhanh thôi Đồ ăn sắp nấu xong rồi kia kìa Ừm, tôi biết rồi Ăn xong bữa cơm no nê Tam thiếu ép tôi lên phòng nghỉ ngơi Còn anh ta thì đi đâu đó Chắc là chạy sang thăm người yêu rồi Sức khỏe của tôi thật sự rất tốt Hấp thủ đủ linh khí ở dưới mật thất Tôi bây giờ có thể chạy một vòng quanh sân Mà không hề hấn gì Đáng lý tôi không bị gì đâu Chẳng qua là hao tổn Linh khí trong cơ thể quá nhiều Nhất thời mới xảy ra hiện tượng kiệt sức và ngất diều Lâu ngày không vẽ lại bùa chú Đùng một cái vẽ liên tiếp mấy loại bùa Lại còn là huyết phù khó vẽ nhất Tôi không kiệt sức thì mới lạ Tôi cũng nhắm chắc Là mình sẽ bị kiệt sức Nhưng mà không nghĩ rằng tôi lại ngất đi mang ngất đi như vậy cũng tốt Không phải vật vờ mệt mỏi Giống như người không có sức sống Sau khi nghỉ ngơi xong xuôi Tôi thay quần áo Rồi chạy ngay đến nhà của Yên bà Sau khi giải thích đơn giản cho bà ấy hiểu Tôi liền bắt tay vào việc tập luyện Cách sử dụng mấy món pháp khí kia Nhìn chung thì cũng đơn giản Không đến mức nào Tôi học qua nửa buổi là có thể nắm được kiến thức cơ bản Bây giờ chỉ chờ thực hành mà thôi Nhưng mà có một chuyện Mắt âm dương của tôi đã mở ra Cũng nên học yên bà Cách phong ấn mắt âm dương lại Tôi không muốn lúc nào mình cũng nhìn thấy bọn ma quỷ Thế giới ma quỷ Đôi khi phức tạp lắm Còn muốn học thuật Phong ấn mắt âm dương sao Dạ vâng ạ Thuật mở phong ấn thì con biết Nhưng mà thuật phong ấn thì con không biết Con cũng không để mắt âm dương của con Mở hòa như thế này được Rất là phiền phức ạ Biết mở phong ấn là tốt rồi Thôi được để ta dạy cho con. Thuật phòng ngấn mắt âm dương cũng không quá khó học, sau thêm một buổi luyện tập nữa, cuối cùng tôi cũng có thể phòng ngấn được mắt âm dương trên người của mình. Thích thật đấy. Khi sáng tôi phải ngó lơ mấy quỷ hồn đang lang thang bên ngoài, tối nay về không sợ nhìn thấy đám quỷ tập trung nhảy tango theo nhạc nữa, vô cùng thoải mái. Thường thì bọn ma quỷ sẽ không dám đến gần tôi, bởi vì trên người của tôi có linh khí của đạo gia. Mà bọn ma quỷ lại sợ nhất là Linh khí của tiên sơn Sợi dây chuyền tôi đeo là để che giấu đi Linh khí và mùi máu hiền âm Tránh để người trần nhìn thấy được Còn về phần ma quỷ Bọn chúng không phải là người sống Đương nhiên có thể nhận biết ai có âm khí Ai có linh khí Mà linh khí cũng có nhiều loại Linh khí của người bình thường Sau khoảng một thời gian hấp thu được linh khí của trời đất Cũng tự nhiên mà khác đi Còn linh khí đặc biệt của đạo gia Của các bậc tiên sư thì lại khác nữa Mà ma quỷ cấp bậc thấp Sợ nhất là gặp phải tiên sư Cho nên linh khí của tiên sư Cũng là thứ mà bọn chúng rất sợ Nói về linh khí của đất trời Bọn ma quỷ vẫn là có hứng thú Bọn chúng có thể hấp thụ linh khí Để tu luyện thành yêu ma quỷ quái Cấp bậc cao hơn Nói chung ấy cũng là giúp bọn nó Được phần nào thôi Nhưng không thể nào giống thực vật Chỉ cần hấp thụ linh khí về lâu dài là được lúc trừa tàm thiếu cô gọi cho tôi Anh ta hỏi tôi đi đâu Tôi bảo tôi đi mua ít đồ. Vừa mới, nãy khi thấy tôi chưa về, anh ta lại gọi cho tôi một lần nữa. Cứ như sợ tôi một phát, sẽ bỏ chạy mất dép không bằng. Tôi cũng không vội về nhà sớm. Sau khi chào tạm biệt yên bà, tôi mở phòng ngân mất âm dương, rồi gọi taxi dạo quanh một vòng thị trấn, sẵn tiện xem qua bọn quỷ hồn ở thị trấn này. Ở thị trấn cổ này, bọn quỷ hồn không nhiều như ở thành phố, hoặc có khi bây giờ trời đang còn sáng. bọn quỷ mới không dám chạy tới chạy lui ra bên ngoài. Cơ bản thì ma quỷ ở đâu cũng giống nhau, đều là quỷ có thể bay lơ lửng hình dạng kỳ quái, giống với lúc bọn họ chết. Người Trần nếu nhìn thấy bọn quỷ, hồn bay khắp nơi kiểu này, chắc chắn không chịu được được mà hét toáng lên. Nhưng mà tôi thì khác, từ bé đã nhìn thấy được bọn chúng, nhìn mãi, nhìn mãi cũng thành quen. Loại quỷ chết thảm như thế nào, tôi cũng đều nhìn qua cả, đến bây giờ cũng không còn sợ hãi. Bọn quỷ hồn bên ngoài căn bản là không biết tôi có thể nhìn thấy được bọn chúng bởi tôi đã tập được thành thạo ánh mắt, nhìn như không nhìn Nếu không phải tôi nhìn chằm chằm vào một quỷ thì bọn chúng không thể nào phát hiện được rằng tôi có mắt âm dương Hơn nữa trên người tôi có linh khí của đạo gia bọn quỷ thấy chắc chắn sẽ sợ không dám đến làm phiền tôi mà nói như vậy cũng không chắc bởi vì từ bé tới giờ tôi cũng gặp ma quỷ toàn là ma quỷ cấp thấp Ngoài sợ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ban ngày, bọn họ không có quá nhiều sát khí hại người. Nhìn chung, đây là loại lành tính. Còn những quỷ hồn cấp cao hơn, bọn chúng không sợ ánh mặt trời, có thể tự do đi lại. tu vi và thực lực cao thâm thì chắc chắn không sợ linh khí tôm tép trên người của tôi. Đến khi đạt được tu vi cao cường, một số quỷ hồn còn có thể biến thành con người, đi lại trên phố. Còn có thể tự che đi quỷ khí trên người mình, vô cùng thủ đoạn và mưu mô. Còn con người căn bản là không thể nào nhận biết được. Quỷ có 5 cấp bậc, quỷ mới, ác quỷ, lệ quỷ, tướng quỷ và quỷ vương. Từ lệ quỷ trở đi, tu vi và thực lực đã rất cao. Người như tôi không thu phục được bọn quỷ này. Còn về tướng quỷ và quỷ vương, thôi thì đừng có bàn đến. Vừa hiếm gặp lại vừa đáng sợ. Tôi không hy vọng mình có thể gặp được một trong số 3 cấp bậc quỷ cao nhất. Còn với những người vừa mới chết, đó không gọi là quỷ. mà gọi là vong linh chỉ cần buông bỏ được chấp niệm buông bỏ được oán hận bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp thì không gọi là quỷ hồn nữa nói chung những thứ này tương đối phức tạp tôi ngày trước không có chuyên tâm học hành nên cũng không biết quá nhiều mà tôi cũng không muốn biết quá nhiều Thủy Long muốn tôi đi bắt vài cái quỷ mới thì tôi đi bắt vậy dù sao thì bọn quỷ mới cũng khó có thể tồn tại được trên dương gian này cấp bậc của quỷ cũng giống như một mắt xích Thức ăn của con người Lớn nuốt bé Bé bị lớn tiêu diệt Một khi đã trở thành quỷ hồn Vậy thì chỉ có thể lựa chọn Một là được tiên sư độ duyên hóa Để giải oán nghiệp Bước vào luân hồi truyền kiếp Còn hai là bị đánh tan hồn phách Mãi mãi biến mất khỏi thế gian Nói chung việc trừ yêu diệt quỷ Là việc làm mang đầy sứ mệnh cao cả và thiêng liêng Càng độ duyên được nhiều Thì quỷ hồn đi đầu thai truyền kiếp càng tốt Quỷ hồn mà vẫn cố chấp không muốn đi đầu thai để số lượng quỷ ở dương gian quá nhiều gây mất cân bằng âm dương đó là một đại họa cho nhân gian Tôi dạo một vòng quanh thị trấn nhìn thấy vài cái quỷ hồn lang thang núp dưới mấy cái tán cây to vài căn nhà không chủ vài quỷ hồn bạo dạn hơn có thể ra giữa đường nằm phe vỡn mặc cho xe đang chạy qua lại làm lúc nhìn bọn chúng cũng buồn cười nhưng không nỡ ra tay thu phục Mà nghĩ cũng lạ thật, Thủy Long là rồng, rồng tu luyện đến bậc mấy thì cần gì mấy cái quỷ hồn bé nhỏ này nhỉ? Ngày ấy chỉ cần há mồm hét một phát thôi, bọn quỷ mới có mà chịu không được, tự nhiên chạy vào miệng của ngài ấy luôn đấy chứ. Việc gì lại bắt tôi? Để bắt bọn quỷ mới làm gì? Đúng là không thể nào hiểu được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện nàng dâu bốn mươi chín ngày được viết bởi tác giả trần phan trúc giang cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tam an trong buổi tối ngày hôm nay vậy là sau khi lắng nghe xong tập hai của câu chuyện này quý vị cũng nhận ra rằng là cô gái của chúng ta đang phải trải qua rất là nhiều chuyện phức tạp nhưng mà không hề nghĩ rằng nó phức tạp mà đang ung dung để lấy tiền của tam thiếu đối với cô thì tiền quan trọng hơn tất cả đúng không ạ nhưng mà cô lại không biết rằng chính máu của cô mới là thứ đang gặp nguy hiểm nó gây nguy hiểm cho bản thân mình Và càng ngày thì mọi chuyện lại càng rắc rối hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của bộ truyện này để rồi xem cô gái của chúng ta tiếp tục sống ra sao sau khi mà làm dâu của Tam Thiếu 49 ngày máu. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép tâm an xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.